Tiếng nói rớt khỏi môi thằng cu khi nó chợt nhớ ra nó cũng chẳng khá hơn gì con heo của mình. Cũng là thân phận của kẻ đi trốn cả thôi. Nó trốn con bé Hà. Con lọ nồi trốn đám đông. Bà con bình tĩnh. Đừng làm có con vật quán sợ. Từ ngoài sân vọng vào tiếng ông an ninh đang dẹp loạn. Thằng cu nghe giọng ông vang vang. Nó đoán tay ông đang cầm một chiếc loạt. Tụi... Bảo đảm chú heo lọ nội đang ở đây Ngay trong khu vườn này Trong một phút sau làn sóng âm thanh của đám đông dịu đi Sau lời hứa của ông An Ninh Đã thoi vỗ bồm bập vào tai người nghe Đề nghị ba con xếp hạng trật tự Ông An Ninh tiếp tục trấn an những cái đầu nóng Trong năm phút nữa Ai cũng được nhìn thấy con heo lọ nồi Được chào hỏi nó Được vuốt ve nó Đã được chụp hình chung với nó nữa Thằng lò nòi rúng người lại Khi nghe ông an ninh Nó rụt địch định chui lại vào dưới gầm chạng Nhưng thằng cu đã kịp chụp lấy chân nó. Yên nào Thằng cu lôi con heo ra ngoài Nghe giọng vỗ về Người ta không có làm gì mày đâu Người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng mày thôi Thế lò nòi vẫn còn nhớ nhác. Nó cào nhẹ lên lưng con heo con Mỉm cười Sợ cái gì chứ Nhờ mày mà ông an ninh mới bắt được trộm Mày là một anh hùng đó Được bao nhiêu người ngưỡng mộ tôn vinh Bây giờ mày là một con heo vĩ đại Vĩ đại hơn cả tao nữa Lâu nào không hiểu hết những lời lẽ của cậu chủ Nhưng đó vẫn cảm nhận được Nó đang được bao bọc trong vinh quang Sau những gì nó đã làm Tim nó đập chậm lại Và bốn chân nó đã bớt bụng chồn. Nhưng gần ngay lập tức Tim nó lại đập như búa bổ và chân nó lại muốn nhảy bắn lên. Từ cửa bếp, ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang lần lượt tiến vào. Nhưng nếu chỉ có thế, nó đã không phát hoảng đến vậy. Thập thò sau lưng hai người này là con bé Hà. Và sau lưng con bé Hà là kẻ mà nó chỉ miễn cưỡng gặp khi không còn ai trên đời để mà gặp nữa. Nàng đeo nơ. Như đã từng xảy ra nhiều lần trong đời, thằng cu một lần nữa trông rất giống bản sao của thằng lọ nồi Nó đứng phát dậy kể thấy ông An Ninh và bà kế hoạch đầu tư chưa kịp mở miệng chào quay hàm đã cứng đơ khi mái tóc ngắn của con bé Hà sát vào mặt nó. Ông An Ninh reo lên. À, thì ra là chú heo con đã ở đây. Bà kế hoạch đầu tư tiếp lời. Hà cả cháu bé này nữa. Sao cháu lại ở trong đây? Thằng cu vẫn chưa phun được hạt táo vô hình che ngăn họng, Ánh mắt nó đi qua đây lại giữa ba kế hoạch đầu tư và ông An Đinh. Xẹt qua con bé Hà một tèo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại. Miệng ú ớ, như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ. Người đánh thức nơ ron thần Kinh điều khiển ngôn ngữ của thằng cu rốt cuộc chính là kẻ đã khiến nó mắc chứng á khẩu. Anh cu... Nhỏ Hà len tới trước mặt ông an ninh, nhuyễn miệng cười. Tôi biết ơn anh và chú heo của con của anh nhiều lắm đó. Bà kế hoạch đầu tư phụ họa. Nếu mà không có hai chủ tớ nhà này á, bầy bò của nhà con bé đã bị trộm khoắn sạch hết rồi. Lần đầu tiên, thằng cô thấy Nhỏ Hà nói được một câu tử tế. Cũng là lần đầu tiên nó thấy tên nó không đến nổi quá khó nghe. Và khi con nhỏ này nói tiếp, Thì nó thấy không có ai trên đời tốt bằng nhỏ Hà. Rằng con nhỏ này không hề tiêu kỳ chút xíu nào như nó tưởng. Tôi cũng xin lỗi anh về sự hiểu lầm hôm trước. Anh không hề nói dối tôi. Trong khi thằng cu ngẩn ra vì sự bất ngờ và sung sướng. Nhỏ Hà đột ngột thò tay ra nắm tay nó. Bất chấp ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang nhìn chầm chầm. thỏ thẻ bằng giọng êm như gió. Anh đừng có giận tôi nữa nhé anh cu. Cư ký bất ngờ của cô bé khiến đầu cổ thằng cu nóng rang. Nó không bao giờ ngờ có ngày con nhỏ Hà cầm tay nó, ngay cả trong giấc mơ táo bạo nhất. Nó có cảm giác nó đang đúc tay vào ẩu điện, tay nó tê tê, dần giật và sức nóng lan ra từ các đầu ngón tay lên tận ốc. Con gái thành phố dàn dĩ ghê, nó nghĩ và giống như đang bị điện giật thật. Tay nó đờ ra như gỗ, nằm bất tỉnh trong tay nhỏ Hà. nhưng giá như nó có thể cựa quậy được nó vẫn muốn mãi mãi được chôn tay nó trong bàn tay im ái đó Gió hà không nghe thằng cu ư hữ gì tưởng thằng này còn giận mình lại nói lại bạo dạn cái thành phố anh nói anh hết giận tôi á tôi mới buông tay ra nói đi chú bé ông ăn ninh hắn giọng nụ cười tinh quái thấp thoáng trôi qua hàng ria mép nói đi rồi chúng ta ra ngoài kia hay là Chúng mày không muốn cô bé thả tay ra hả? Câu nói triều của ông an ninh có giá trị ngang một cái véo tay. À, tôi hết giận rồi. Thằng cô sực tỉnh lắp bắp. Thực ra đó định nói tôi có giận bạn hồi nào đâu. Nhưng chợt nhớ mình quả là có giận thật. Không dựng giận mà còn định bới móc tật xấu của con nhỏ này cho bỏ ghét. Nó đành bỏ rối thú thật. Nhỏ hà buông tay chuyến dốc cười hì hì. Anh đâu có giận tôi á. Thì ba mốt chú heo của anh mà đi lạc nữa, tôi hứa tôi sẽ tìm phụ cho anh. Nàng đeo nơ lặng lẽ chứng kiến mang làm hòa giữa cô chủ nhỏ và chú bé hàng xóm Đến lúc thấy mình không thể ra vẽ một nàng heo vô tâm được nữa. Nó ngượng nghịu bước tới vài bước, nhìn lo nòi bằng ánh mắt ngượng ngập và lý nhí bằng giọng ngượng ngùng. Bạn thật là tài giỏi. cũng như cậu chủ của mình trước đó ít phút chú heo con nghe tay mình lùng bùng lần đầu tiên nó nghe nàng đeo nơ khen nó những sợi tơ buồn văng văng trong lòng nó bị lời khen và vẻ bẽn lẹn của nàng đeo nơ giật đứt từng khúc nó nhìn rèm mi ống ả của nàng heo bối rối chíp chíp go không mình phải cảm ơn bạn mới đúng nàng đeo nơ vội vàng nói bây giờ thì nàng đã hiểu được thứ công ngữ kỳ lạ này Nàng vừa nói vừa nhích tới gần hơn Ngọ ngoại đầu Làm chiếc nơ rung rinh trong như một bông hoa vừa đi vừa nở Động tác duyên dáng của đeo Đơ Làm chú heo mới lớn nghe tim mình đập thình thịch Nó càng muốn ngất Khi nghe nàng dịu dàng hỏi Không, không phải hỏi Đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng Bạn có muốn kích bạn với mình không? Nó hoàn toàn không tin cái tay nào trong hai cái tay của mình Trong đời thằng Lò nồi bây giờ sau này và mãi mãi, cho đến lúc chết đi. Nếu nó có tha thiết và sẵn lòng chờ đợi một điều gì đó, thì đó chính là điều nó vừa nghe thấy. Mặc dù trọng lượng không dài lắm, lúc này nó vẫn thấy mình đang lơ lửng trên mây. Lò nồi đã định gật đầu, đến phút chót, không hiểu sao nó vô cớ giận dỗi. Không. Nàng Đèo Nơ tưởng như mặt đất đang trao đi, nàng tốt nhiên bước luôn một bước. Bốn chân rung lẫy bẩy và khóe mắt đã bắt đầu gần ngấn nước. Mặc dù ông an ninh, bà kế hoạch đầu tư và thằng cu không hiểu nội dung cuộc đối đáp giữa hai đứa nó. nơ vẫn thấy mình đang bị sự xấu hổ đóng đinh xuống đất. Rõ ràng nàng phải nghiến chặt răng để đừng bật ra một tiếng rên. Lo nò nhìn thấy hết và nó bỗng nhận ra mình là một con heo chẳng ra gì. vẻ ngỡ ngàng và thất vọng của nàng heo yêu dấu làm nó nhói đau. Lần này thì chính nó nhích về phía nàng đeo nơ Tôi muốn kết bạn với bạn lắm đó Nó nói liên tục thêm vào những tiếng khuyết mũi Để che giấu sự lúng túng Nhưng mà Bạn thì xinh đẹp Còn tôi Nó định nói mặt tôi giống như trang giấy Bị vấy mực trông bẩn bẩn thế nào Nhưng nó kịp nghĩ lại Những nhận xét đó chẳng khác nào khép tội nàng heo Làm cho nàng đau khổ thêm lần nữa vì vậy mà nó cứng ngắc ngứ không làm sao nói được hết câu đến lúc này thì nàng heo hiểu ra sự từ chối kết bạn của lọ nồi chỉ là sự giận dỗi mình lỡ lời thôi chứ mình không có ý chơi bạn xấu đeo nơ lật đật thành mình hôm đó mình chỉ muốn tìm hiểu tại sao bạn có tên là lọ nồi lọ nồi biết nàng heo đang bào chữa nhưng nó chẳng trách cứ nàng ngược lại từng lời nói của nàng trót vào lòng nó như một loại thuốc giảm đau kỳ diệu nàng biết là nàng có loại với nó vậy là đủ rồi nó cũng chỉ cần thế thôi nhưng nàng đeo nơ diễm lệ còn đi xa hơn thế nàng chớp rèm mi đẹp chớp tới mấy cái liền và cất cao giọng không phải để chú heo nghe rõ mà để chế ngự sự thèn thùng nếu không nàng không đủ can đảm thốt ra những gì nàng nghĩ Cái bớt đen trên mặt Không có che khuất được tài trí Và tâm hồn đẹp của bạn lọ nòi à Mình rất vinh dự Được là bạn của bạn Thổ lộ xong Bây giờ nàng đeo nơ mới cảm thấy mất cỡ Nàng là con gái mà Thế là nàng hấp tấp quay lưng chạy ra cửa Chú heo lọ nòi cần đến 15 giây Để mật ngọt trong câu nói của nàng heo Kịp ướp vào tâm hồn của mình Và mất thêm chừng đó thời gian nữa để cây hạnh phúc kịp trổ hoa trong lòng mình. Tới giây thứ 31, giữa mặt quà hoa, lò nồi ngước mõm lên trần nhà và như các bạn đã từng thấy cách đây mấy chục trang, từ lòng ngực chú bất thần nổ ra một tràng âm thanh dồn nén. Lần này không phải là phát ra từ nỗi tuyệt vọng, nên nó giống tiếng heo hơn là tiếng trần. Uốn ủ ủ, un go, ship go. ông an ninh vừa mấp máy môi định bảo thằng cu dẫn lo nòi đi theo nàng đeo nơ bỗng há hốc miệng trước hành vi kỳ lạ của chú heo con hàng ria mép của ông liên tục động đậy như chính nó cũng vô cùng thắc mắc nó muốn nói cái gì thế cậu bé thằng cu thật đầu định thú thật là câu đó chẳng có ý nghĩa gì hết nhưng nó chợt nhận thấy không có cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này để công khai một cách bí mật nỗi lòng thầm kín của mình với cháu bà tươi Thế là nó ranh mảnh đáp lời ông Ản Ninh. Nhưng mắt nó lại nhìn nhỏ hà. Tất nhiên là không dám nhìn thẳng vào mắt. Chỉ dám nhìn mái tóc thôi. À nó nói là tôi muốn ở bên em suốt đời. Bà kế hoạch đầu tư xíu chút nữa ngã lăn ra đất. Nếu phút chót bà không kịp vịnh tay vào vách bếp. Dù bằng rộn chống đỡ thân người của mình. Bà vẫn kịp bày tỏ sự ngạc nhiên. Hai cái con bé heo này nó... Đã như vậy mà đã thích nhau à? Ông an ninh thì cười muốn văng cả riêng <cười> Có cái gì đâu mà chị ngạc nhiên Bọn trẻ bây giờ chúng lớn hơn trước tuổi mà Thằng cu không biết ông an ninh chỉ nói mấy con heo Hay gợp cả nó trong đó vờ giấu mặt vào lưng thằng lọ nồi Ra vẻ mình không nghe thấy gì Miệng rối đích dục Ra ngoài lẽ đi mày thằng bẩm ngắn nấp ngay trước cửa bếp lúc nãy thừa lúc mẹ nó say sưa trình diễn với du khách nó tìm cách lẻn đi và vù vào đây nhưng nó chỉ đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào vừa thấy thằng lọ nồi ló đầu ra mởm ngắn nôn đóng chạy lại ngay thầy làm cái gì mà ở trong này leo vậy thầy mọi người kiếm thầy quá trời cơ. lọ nồi vẫn chưa ra khỏi được trạng thái lâng lân. nó nhìn tên đệ tử ầm ừ bằng giọng của chàng trai đã yêu lần thứ tám Ừ, nãy giờ ta bận giải quyết chuyện tình cảm Chuyện tình cảm là chuyện gì đây? Chú cúng ngơ ngác liếm chiếc mùi ướt mặt đực ra Lò nòi là một động tác giống như là nhún vai Và buông một câu nói giống như là nó lớn hơn tầng cúng Một thế hệ Trong khi thực ra chưa biết đứa nào đẻ trước đứa nào ừ, Ta có nói thì trò cũng không có biết đâu Khi nào mà lớn lên thì trò sẽ tự khắc hiểu Ở ngoài vườn, bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm đang thao thao giảng bà cho du khách thứ ngôn ngữ độc đáo của các vật nuôi và giúp họ thực tập với chị dện, chị nái xề, chị máy hoa. Thằng đôi xoăn và lũ gà con chạy nhảy lơn tơn giữa các luống rau, thỉnh thoảng cũng bị giáo sư Hai Nhành và giáo sư Sáu Thơm loi vào để minh họa cho bài học. Nhờ xa đà và các tiết học ngoài trời đầy lý thú, đám đông tạm ngôi ngoai về đề tài lọ nồi. Khi ông An Ninh dẫn đầu đám người và vật ra vườn thì khắp nơi đã tràn ngập những tiếng chiếc chiếc go go un un. Quan cảnh chẳng khác nào mấy lễ hội ngôn ngữ quốc tế tổ chức hàng năm ở thành phố chùa bên xứ Phù Lãng Sa. Một nhân viên mặc đồng phục cảnh sát chạy đến đưa chiếc loa cho ông An Ninh và khi ông bắt đầu thông báo bằng giọng trịnh trọng sự có mặt của chú heo lò nòi thì mọi cuộc thực tập ngôn ngữ lập tức dừng lại. Trong vòng một phút, không biết chuyển động một cách nào, đám đông đã tạo thành một vòng tròn rất tròn xung quanh bọn người mới xuất hiện. Cả đóng cái miệng lao nhào. Lò nòi là con heo nào? Là con đeo nơ à? Một người vừa nói khi nhìn thấy nàng đeo nơ không biết chạy ra từ lúc nào và đang đứng cạnh thằng lò nòi. Không phải đâu, thằng lò nòi chắc là cái con heo có cái bớt trên mặt á. Thằng lò nòi lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. một khi sóng gió tình trường đã trôi qua con người cũng như con heo và tất tần tật các con vật khác không còn thấy run sợ trước bất cứ điều gì trên đời nữa như các bạn cũng đang đoán ra lọ nòi lại phải trình bày cách thức nó đã báo tin cho thằng cu về bọn trộm lần này là trước lúc nhúc những đầu và cổ thay vì chỉ đối diện với ông an ninh như sáng hôm qua đủ loại máy ảnh máy quay phim đang chỉa vào lọ nòi ngay từ khi nó xuất hiện Nhưng căn cứ vào thái độ ung dung của chú heo con có vẻ tất cả những điều đó chẳng phải là gánh nặng cho với nó. Chú heo của chúng ta chẳng chút hồi hộp hay ngại ngùng. Khách hỏi đến đâu nó đáp đến đấy hùng hồn trôi chảy. Thỉnh thoảng liếc sang nàng đeo nơ để nở từng khúc ruột khi bắt gặp vẻ ngưỡng mộ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Lần này, ông an ninh dành làm phiên dịch gạt thằng cô ra rìa. trong ăn phởn không kém gì thằng lò nồi Nhưng thằng cô không ghen tị với ông an ninh, nó chỉ ghen tị với con heo con của mình. Nhìn thằng lò nồi mắt liếc mày đưa với nàng đeo nơ, nó thấy mình còn kém con heo con của mình quá nhiều. Và nó quyết khắc phục điều đó bằng cách rón rén đến bên cạnh con bé Hà. Nhưng mới nhích được vài bước, nó lập tức dập tắt ngay. Vì khi đó, nhát thấy bà tươi đang đứng bên ngoài vòng tròn nhón gót nhìn vô. Đã thế, ngay sau lưng bà Tươi là mẹ nó. Mẹ nó không thường ra vườn trong những dịp như thế này. Chuyện đói ngoại toàn vào cho nó. Như lúc này thì bà đang có mặt ở chỗ đám đông. Còn cao hơn đám đông một cái đầu. Mặc dù lúc bình thường bà thấp hơn mọi người một cái cổ. Chắc chắn mẹ đang đứng trên một chiếc ghế cao để nhìn cái gì thế nhỉ? Hay là để xem mình có lén phén gì với nhỏ Hà hay không? Thằng cu nơm nớp nhũ bụng. Nhưng rồi nó tươi ngay nét mặt. Khi nghĩ đến những ngày sắp tới, nhỏ Hà hứa sẽ giúp nó tìm con heo ly lạc. Có nghĩa là, thằng lo nồi sẽ có cơ hội đi lạc thêm nhiều lần nữa. Mà thằng heo con này thì rất khoái trò đi lạc. Tức là nó sẽ lại có dịp gặp gỡ nhỏ Hà. Lần này chắc chắn cuộc trò chuyện bên trong và bên ngoài hàng rào sẽ dệt bằng toàn những lời thơ mộng. Và để cho sự thơ mộng thơ mộng hơn nữa, nó sẽ yêu cầu nhỏ Hà gọi nó bằng cái tên đi học. Cương quyết không cho gọi cái tên ở nhà. trong khi bà đỏ đứng trên cao nhìn xuống, thằng cu đứng giữa vòng tròn nhìn ngang, thì thằng bỗng ngắn nằm bẹp dưới đất nhìn lên. nó tò mò quan sát sư phụ đó. và khi thấy thằng lọ nòi cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu liếc sang nàng đeo nơ, nó gật gù lẩm bẩm, ra chuyện tình cảm, tức là nhìn một ai đó, rồi quay đi quay lại, nhìn, rồi lại quay đi quay lại, nhìn, rồi quay đi. Quay Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi Chán ngắt Câu chuyện này đến đây xem như đã Được kể xong Và cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay Hoàn toàn có thể bỏ chung một túi Với các cuốn sách dạng Happy Edit Tiếng Việt gọi là kết thúc có hậu Còn ngôn ngữ quái chiêu Của các vật nuôi nhà bà Đỏ Gọi là gì Thì phải đợi thằng cu Và thằng lo nòi nghĩ ra Chuyện tình bé con, nếu có thể miễn cưỡng gọi nó là chuyện tình, của hai chủ tớ thằng cu đã tìm thấy con đường để đi tiếp. Còn đi như thế nào là chuyện của tụi nó? Tác giả chuyện này hứa sẽ bí mật theo dõi. Nếu thấy gì hay hay thì rất sẵn lòng kể lại. Tất nhiên là trong một dịp khác. Còn bây giờ, trước khi các bạn khép lại cuốn sách, tác giả tin rằng có những điều cho dù tác giả không nói thì các bạn cũng có thể hình dung ra. Nếu một lần nào đó trên trái đất này, mỗi ngày là một ngày hội, thì đó chỉ có thể là nhà bà Đỏ. Nếu một đứa con trai 13 tuổi nào đó vừa trông nơm vật nuôi, vừa mong vật nuôi mỗi ngày đi lạc vài lần, thì đó chỉ có thể là thằng con của bà Đỏ. Nếu một con heo nào đó thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui, thì đó chỉ có thể là con heo con của bà Đỏ. Nhớ ở đây là phát sinh vấn đề ngay từ nhà bà Đỏ. lọ nòi vẫn là một đứa trẻ. Tội đuôi xoăn, mộm ngắn và lũ chip ho nhà chị máy hoa. Chuyên hồ theo đại ca lọ nòi cũng là một lũ trẻ ham vui. Cho nên không có gì đảm bảo một ngày nào đó tụi nó không chán thức âm thanh này. Chuyện này từng xảy ra với hiện tượng con này kêu tiếng con kia rồi. Khác với suy nghĩ của các bậc phụ huynh nái xề, vện và mái hoa. Trong mắt bọn nhóc Tất cả chỉ là trò chơi. Thằng Cu, con người góp phần hoàn thiện trò chơi này, cũng là một đứa trẻ con. Và nó làm điều đó hoàn toàn do nghịch ngợm. Nó không nghĩ đến hũ gạo như bà Đỏ, không nghĩ đến những cái các sắt như ông thấy Vụ, ông Du Lịch, bà Kế hoạch Đầu Tư hay bà Y Tế. Cũng không nghĩ đến chuyện mở thêm đại lý phát hành như các nhà báo. Do đó, nếu một ngày trời đột ngột trở gió, Các vật nuôi nhà bà Đỏ bỗng trở lại là các vật bình thường Những tấm ba nô bị em tầm tháo xuống Và đường làng chợt vắng bóng người qua Các bạn cũng đừng lấy làm ngạc nhiên Và nhất là đừng thất vọng Biết đâu vào một ngày chở gió khác Thấy đời buồn như ao tù tuổi đó lại nghĩ ra một trò chơi mới Và du khách lại có dịp nợm nợm kéo đến Xét cho cùng Những trò tinh quái của bọn nhóc Tuy chưa đủ giúp người lớn trở thành triệu phú Nhưng cũng đã kịp kể lại một câu chuyện khác Về thế giới giàu có của trẻ con Trẻ con được quyền làm mọi thứ chứ được phép nói những câu kỳ quặc Và ngay lập tức được tán dương Người lớn thì khác Người lớn nói năng như thế có khi gặp tai họa Như cuộc trò chuyện sau đây giữa ông An Ninh Và bà kế hoạch đầu tư Vừa diễn ra trên đường làng Ngày cuối buổi chiều Ngày du khách được diễn kiến chú heo lò nòi vĩ đại Sau khi hớn hở chia vui lẫn nhau về sự thành công ngoài sức tưởng tượng Của hai ngày kinh doanh đầu tiên Ông An Ninh và ba kế hoạch đầu tư cao hứng Trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ chip chip go go un un đang thịnh hành Đến lúc chia tay để lên ô tô đổ trên đường yên tĩnh Ông An Ninh nấn ná nói cầu cuối cùng Un go go Bà kế hoạch đầu tư tất nhiên vừa vẻ Cảm ơn lời chúc ngủ ngon của ông An Ninh Và bà lịch sự chúc lại Chiếc chiếc go Un go go Cuộc đối thoại này Nếu kết thúc ở đây Thì đời vẫn còn màu hồng Đằng này Ông An Ninh vẫn còn cao hứng quá Ông muốn nói thêm một câu nữa Nhưng bao nhiêu vốn ngoại ngữ đã dốc ra hết rồi hết làm sao Hay là xui làm sao không biết Đôi môi ông chợt nhớ tới câu nói Mới học được của thằng lò nồi hồi sáng chip Ông chưa kịp nghĩ ngợi, câu nói đã phun ra. Nhớ được cái câu dài ngoằng đó đúng là quá tài. Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn có những tình huống chéo nghe Trong trường hợp này, thành công trong ngôn ngữ lại là thất bại trong giao tiếp. Mặc dù ngôn ngữ được sinh ra là để dùng giao tiếp. Sau khi khựng lại một vài giây bị bất ngờ, bà kế hoạch đầu tư chỉ tay vào mặt ông an ninh. Tôn một tràng như tác nước bằng tiếng mẹ đẻ đàng hoàng. Tôi một chồng hai con rồi. Ông đừng có lộn xộn. Tất nhiên là ông an ninh đứng người như trời trồng. Đến khi chiếc ô tô của bà kế hoạch đầu tư lăn bánh. Ông mới đưa tay lên cốc đầu mình một cái. Ngu ơi là ngu. Biết vậy hồi nãy mình nói câu ăn gô gô quách cho rồi. Chúc một ngày tốt lành là mẫu câu duy nhất. Mà ông an ninh chưa dùng Chỉ vì đó là câu chúc đầu ngày Trong khi ông và bà kế hoạch đầu tư Đang sống bước trong hoàng hôn Giá như ông đừng khắc khe quá Cứ nó đại như bọn trẻ Thì vừa rồi ông đâu có xảy miệng Bọn trẻ trước khi đi ngủ Vẫn có thể hào hứng chúc nhau một ngày tốt lành Dẫu ngày hôm đó chỉ còn có một mẫu À, một mẫu Có khi chừng 30 phút thôi Nhưng nếu đó là một mẫu tốt lành, thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp. Nếu như ông an ninh có được một tâm hồn để hồn như vậy, có lẽ hôm nay ông đã có một ngày tốt lành trọn vẹn. Chỉ tiếc ông đã là người lớn mất rồi.